Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Nếu không là tình yêu mươi 29 U Mê Lâu rồi không đến hình ký Quán ăn lâu đời không chút thay đổi Vẫn là mặt tiền sập xệ Những bộ bàn ghế cũ kỹ Vẫn là mùi thịt thơm khiến thực khách thèm cháy nước miếng Bà chủ quán vẫn nhiệt tình như ngày nào Thấy tôi và cảnh bạc vũ đi vào Bà liền mời hai vị khách Đang chuẩn bị ngồi vào bàn đi chỗ khác Nhường vị trí bên cửa sổ cho chúng tôi Bởi đối diện với cửa sổ là trường tiểu học tôi và cảnh Mạc Vũ từng theo học Vì thế mỗi lần đến đây ăn cơm, chúng tôi đều chọn vị trí này Vừa nhấm nhát, vừa hồi tường lại quãng thời gian trong sáng nhất Giờ lên lớp, trên sân trường rộng rãi chỉ có mấy thân cây lẻ loi Sau trận mưa tuyết, mây mù tan biến, bầu trời trong xanh hiếm thấy Tôi dường như nhìn thấy một bé gái non nớt đứng thẫn thờ dưới gốc cây Đôi mắt đen láy dõi theo bóng dáng một người mẹ và cô con gái đi vào quán ăn, bóng lưng của người mẹ ấy vô cùng đẹp đẽ. Một cậu thiếu niên mặc đồng phục giống cô bé, đúng lúc đi ngang qua, đứng bên bé gái hồi lâu, vẫn không khiến cô chú ý. Cậu thiếu niên ra sức lát cành cây khô, những bông tuyết trên cành cây rơi xuống người bé cái. Tuyết trắng tan chảy trên mặt, bút đến tận xương tủy khiến bé bừng tỉnh. Cô bé tức giận, quay đầu định mắng người nghịch ngợm. Nhưng vừa nhìn thấy ý cười dạng rỡ trên gương mặt cậu thiếu niên Đôi mắt tức giận của bé gái lập tức cong lên Cô chạy đến bên cậu Anh, anh lại bắt đạt người ta rồi Cậu thiếu niên chỉ mỉm cười Nhẹ nhàng phủi bông tuyết trên tóc bé cái Rồi lại lau đi giọt nước mắt trên mặt cô Có nhiều bạn nhỏ đi qua Nhìn họ bằng ánh mắt với vô vàn tâm trạng khác nhau Nhưng cô bé không hề bận tâm Trong mắt chỉ có hình ảnh cậu thiếu niên Trong ánh nắng vàng lấp lánh Em nghĩ gì mà thất thần vậy? Cậu thiếu niên hỏi. bé gái chớp mắt chỉ tay về quán canh xương hình ký ở phía đối diện. Đồ ăn ở đó có vẻ rất ngon. Tôi ra sức chớp chớp đôi mắt khô mỏi mới phát hiện hàng cây nhỏ trên sân trường đã trở thành cây đại thụ. Dưới bóng cây cũng không có cậu thiếu niên tắm trong ánh nắng vàng mà chỉ có sân trường vắng lặng. Nếu có thể vượt qua không gian và thời gian, tôi rất muốn quay về quá khứ, nói với tôi lúc đó. Hạnh phúc thật sự là cả cuộc đời này làm người em cái được anh nâng niu trong tay. Kiên trì tình cảm thuộc về mình thì gọi là cố chấp, kiên trì tình cảm vốn không thuộc về mình gọi là u mê. Cuối cùng sẽ khiến bản thân bị tổn thương và làm đối phương tổn thương hơn. Cũng không biết tôi thất thần bao lâu, lúc bừng tỉnh, trước mặt đã bảy đũa, bao tay ni lông, cốc trà nóng bốc khói, là loại trà thiết quan âm có tác dụng giảm béo mà tôi thích nhất. Tôi cầm cốc trà lắc lắc, mùi hương dịu dịu bay vào mũi. Trái tim tôi đã kích thích đến co thắt, nếu uống cốc trà này, không biết nhịp tim còn đập loạn đến mức nào. Đúng lúc nhân viên phục vụ đi qua, tôi gọi anh ta. Phiền anh đổi cho tôi cốc nước lọc. Cảnh mà vũ liếc tôi một cái, có lẽ anh tưởng tôi cố tình trà đạp tâm ý của anh, nhưng anh không hỏi, tôi cũng không giải thích. Một đĩa xương thơm lừng được đưa lên, vì đói đến mức sắp tắt thở, tôi lập tức chọn miếng to nhất, nhét đầy miệng. Mùi vị của món ăn rõ ràng không thay đổi, nhưng miếng thịt thơm và béo ngậy không kích thích cảm giác thèm ăn của tôi. Tôi miễn cưỡng ăn vài miếng, cảm giác hơi buồn nôn. Cố thêm vài miếng nữa, tôi thật sự không nuốt trôi. hóa ra thời gian có thể thay đổi nhiều thứ bao gồm cả sở thích thấy tôi bỏ miếng xương mới gặm một nửa chuyển sang ăn rau cảnh mà vũ không kìm được hỏi em sao thế canh xương hôm nay không ngon à không phải là sở thích của tôi đã thay đổi có những lời nói biết rõ sẽ làm tổn thương người khác nhưng tôi vẫn muốn nói với anh tôi không muốn thấy phản ứng của anh quay mặt về sân trường phía đối diện bây giờ tôi chỉ thích ăn đồ nhạt Thích nước lọc không mùi vị Thích mùi thuốc khử trùng trong phòng bệnh Chiếc cốc thủy tinh trong tay Cảnh mạc vũ vỡ phụn Máu tươi trào ra từ lòng bàn tay anh nhuộm đỏ cả mảnh vỡ thủy tinh Anh Thấy tôi vô cùng hoảng sợ Cảnh mạc vũ lập tức quận bàn tay Để mặc những mảnh thủy tinh nhỏ Găm sâu vào da thịt Anh Tôi hốt hoảng cửa những ngón tay anh đang nắm chặt Anh đang làm gì vậy Cảnh mạc vũ nhếch mép cười lạnh lùng Chẳng phải em thích mùi thuốc khử trùng hay sao? Đầu quá hóa hận, tôi hét lên với anh. Nếu tôi thích mùi của nhà xác có phải anh sẽ lập tức đi chết? Anh sẽ đưa tên văn chết lỗi vào đó trước. Tôi há miệng, nhưng không thể thốt ra bất cứ lời nào. Đứng ở một góc phòng khám bệnh, tôi tựa lưng vào tường, lặng lẽ theo dõi bác sĩ, gắp từng mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay nhầy nhuộm máu của cảnh mặc vũ. Mỗi lần cái nhíp tộc sâu vào da thịt Lại giống như đâm vào trái tim tôi vậy Tôi không thể nhìn tiếp ôm ngực rời khỏi phòng khám Chống tay lên tường Tôi hít một hơi thật sâu Sọc vào mũi tôi đều là mũi thuốc khử trùng nồng nặc Nếu mục đích của cạch mạc vũ Là khiến tôi kết mũi thuốc hử trùng Vậy thì anh đã rất thành công Điện thoại di động đổ chuông Vài lần tôi mới nghe thấy Tôi bực bội rút máy ra Là bác sĩ chủ trị của văn chết lỗi Anh tiểu thư, người nhà của Văn Chiết Lỗi đã đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện. Xuất viện? Anh ấy tỉnh rồi à? Chưa tỉnh, người nhà cậu ấy nói chuyển sang bệnh viện khác chữa chị. Đó là bệnh viện tốt nhất thành phố, hơn nữa Văn Chiết Lỗi còn nằm ở đó 2 năm, tình trạng của anh ta cũng chuyển biến rõ rệt. Tại sao lại chuyển viện? Điều này tôi cũng không rõ, tôi gọi điện thoại cho cô chỉ muốn thông báo cho cô biết khi nào có thời gian cô ấy tới bệnh viện quyết toán, nhận lại tiền đạt cọc còn thừa. Được, cảm ơn ông bác sĩ Lưu. Cúp điện thoại, tôi lập tức gọi cho dì Văn, nhưng bà tắt máy. Hai năm qua, tuy dì Văn vẫn lạnh nhạt với tôi, nhưng do không trả nổi khoản tiền chữa trị cao ngất, bà bắt bác sĩ chấp nhận để tôi thanh toán chi phí điều trị cho Văn chết lỗi. bây giờ bệnh tình của văn chết lỗi có chuyển biến tốt tại sao đột nhiên bà lại chuyển viện hơn nữa còn vội vàng không báo cho tôi biết lẽ nào có người ép bà người ép gì văn lúc này hình như chỉ có một mà thôi thế nào mùi thuốc khử trùng có dễ ngửi không giọng cảnh máu vũ đột nhiên vang lên sau lưng tôi tôi lại hít vài hơi thật sâu để tâm trạng ổn định quay lại nói văn chết lỗi chuyển viện rồi anh có biết không sự trầm mặc của anh chứng thực suy đoán của tôi là anh ép gì văn làm vậy anh không ép bà ta anh chỉ sai người đưa cho bà ta một khoản tiền lớn để văn chết lỗi có thể đến một bệnh viện tốt hơn hóa ra cảnh mạc vũ đã hoàn toàn thay đổi giọng nói của anh cũng thay đổi đến ánh mắt cũng trở nên nham hiểm tôi gần như không thể liên tưởng được người đàn ông trước mặt tôi với ba từ cảnh mạc vũ tại sao Anh ấy đã hôn mê bất tỉnh Tại sao anh còn không tha cho anh ấy Rốt cuộc thù hoạn sâu sắc đến mức nào Mới khiến anh trở nên lạnh lùng như vậy Bởi vì Cảnh báo vũ tiến gần lại tôi Cúi xuống gần mặt tôi Ánh mắt toát ra về chiếm hữu không giấu giếm Anh không muốn em lại bị lợi dụng Tôi còn giá trị lợi dụng sao Ba bị bệnh nặng Cảnh thiên thì nợ nần chồng chất Tôi chỉ có hai bàn tay trắng Còn có gì đáng để người khác lợi dụng Em còn có anh Em còn có anh Bốn từ này làm rối loạn tâm trí của tôi Khiến tôi cảm giác bất lực Khi rơi vào cơn ác mộng Tôi vô thức lùi lại Trước phản ứng của tôi khóe miệng cảnh mong vũ nhích lên Thành nụ cười chua sót Trên đường về Đầu óc tôi từ đầu đến cuối Là một mớ hỗn loạn Bên tai quen quần câu nói của anh Em còn có anh Tôi tưởng lần này trở về, anh chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về anh. Nhưng bây giờ xem ra tình hình không đơn giản như vậy. Tôi nghĩ mãi cũng không đoán ra ý đồ của anh. Thậm chí đến lúc cảnh máu vũ dừng xe, xuống xe mở cửa cho tôi, tôi vẫn chưa định thần lại được. Xuống xe đi. Anh nhắc nhở. Tôi đưa mắt nhìn, phát hiện phía trước là bãi đỗ xe của cảnh thiên, càng cảm thấy hoang mang. Đây là... Nhận ra sự nghi hoặc của tôi, cảnh máu vũ cất giọng lãnh đạm. Chẳng phải em nói, hôm nay nhường lại trước tổng giám đốc cho anh. Tôi ngây người nhìn anh, tôi thật sự càng ngày càng không thể hiểu nổi người đàn ông đã cùng tôi trưởng thành. Chẳng phải anh nói anh không quan tâm sao? Nhưng anh cũng không nói anh không nhận. Ờ, tôi cúi đầu nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 2 giờ chiều, chị E không kịp mở cuộc họp hội đồng quản trị. Vậy anh tới văn phòng em trước em hãy giới thiệu sơ qua với anh tình hình hiện tại của cảnh thiên. Đối diện với bộ dạng hùng hổ dọa người của anh tôi không còn cách nào phản bác đành gật đầu. Được thôi. Cùng cảnh Mạc Vũ sóng đôi đi vào công ty không cần nghĩ tôi cũng biết cảnh tượng này gây chấn động đến mức nào. Nhân viên có thâm niên 2 năm trở lên đều dừng công việc đang làm kinh ngạc nhìn cảnh Mạc Vũ đi bên cạnh thôi. Tôi cố ý nện mệnh Gót giày cao gót xuống nền nhà, bọn họ lập tức biết ý, quay trở lại công việc. Tất nhiên khi tôi và Cảnh Mạc Vũ đi qua, bọn họ lập tức chụp đầu bàn tán nguyên nhân khiến cho tôi và Cảnh Mạc Vũ cùng xuất hiện. Vô tình lọt vào tay tôi chỉ là những lời suy đoán, phần lớn đám nhân viên ủng hộ tôi và Cảnh Mạc Vũ nối lại tình xưa. Cũng khó trách bọn họ hiểu nhầm, mối thù hận mối thù mới hận cũ giữa tôi và Cảnh Mạc Vũ đến ba tôi còn không rõ, huống hầu là người ngoài. hành lang dài dằng dặc cuối cùng cũng đến điểm rừng lúc chúng tôi đi qua văn phòng cùng trợ lý kim đúng lúc anh ta đẩy cửa đi ra ngoài là người trưởng thành tính cách niềm đạm trợ lý kim rõ ràng bình tĩnh hơn những người khác thấy cảnh mạng vũ anh ta chỉ hơi kinh ngạc sau đó cúi đầu thay lời chào tiếp theo anh ta ngập ngừng hỏi tôi giám đốc cuộc họp tối nay không sao tôi sẽ đến đúng hẹn tôi nói Anh hãy sắp xếp tài liệu dự án thời gian gần đây, rồi mang tới văn phòng tôi. Được ạ, nửa tiếng sau tôi sẽ đưa đến văn phòng giám đốc. Được. Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, lúc đi qua trợ lý kim, tôi như nhìn thấy anh ta chăm chú quan sát sắc mặt của cảnh mạc vũ. chương 30 Dị mộng Cả buổi chiều cảnh mạc vũ độc chiếm vị trí của tôi, nghiên cứu hồ sơ dự án của công ty cảnh thiên thời gian gần đây, Đặc biệt là hợp đồng vụ đầu tư của Bill, anh xem rất tỉ mỉ, gần như nghiền ngẫm từng câu từng chữ, lông mày nhíu lại. Vốn có thái độ nghiêm túc với dự án này, tôi lặng lẽ rót đầy ly cà phê của anh, nhân tiện lướt trang tài liệu anh đang tập trung nghiên cứu. Đó chính là vấn đề mạng lưới tiêu thụ và thiết bị khai thác dầu thô, loại hình mới mà tôi và Bill mãi vẫn không thể đi đến thống nhất. Hy vọng... Công ty GMS của anh ta toàn quyền tiêu thụ, đồng thời sẽ nhận mức lợi nhuận ký hợp đồng cho cảnh thiên. Còn tôi kiên quyết sự ý định để cảnh thiên phụ trách thị trường. Cảnh bằng vũ theo thói quen, cầm tách cà phê nhấp một ngụm, anh hơi ngây người, ngừng đầu nhìn tôi. Tôi thừa dịp hỏi ý kiến của anh. Anh xem tôi có nên nhượng bộ, thật ra trong hơn một năm qua tôi đã cố gắng mở rộng thị trường, đầu tư không ít tiền, nhưng vẫn không nhận được đơn đặt hàng. Anh cũng biết đấy, thị trường ngành dầu khí có hạn, cạnh tranh vô cùng khốc liệt mà toàn là cạnh tranh không lành mạnh. Nói trắng ra, chẳng ai xem mặt hàng của bạn có tốt hay không, mà chỉ xem quan hệ của bạn có cứng không. Vậy tại sao em lại từ chối để GMS làm đại diện tiêu thụ? Tôi không muốn cảnh thiên trở thành công xưởng làm thuê của doanh nghiệp nước ngoài. Tôi không nói với cảnh mạc vũ, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì dự án này do anh khởi xướng hai năm trước. Đối với tôi, từ đầu đến cuối anh mới là chủ nhân của nó. Nếu là anh, anh có nhượng quyền tiêu thụ? Anh sẽ nhường. Cảnh Thiên không có thực lực phát triển thị trường tiêu thụ loại sản phẩm này. Có điều anh sẽ không ký hợp đồng hợp tác. Cảnh Mạc Vũ tiện tay ném tập tài liệu vào thùng xác. Bởi vì gms không có thành ý hợp tác với Cảnh Thiên, bọn họ một lòng muốn độc chiến thị trường. Làm sao tôi không biết ý đồ của bọn họ, nhưng ngoài DMS không còn công ty nào chịu bỏ vốn đầu tư vào dự án mạo hiểm này. Bọn họ là nhà đầu tư duy nhất chịu bỏ tiền. Nếu Ngô Thị có ý đầu tư thì sao? Ngô Thị? Cảnh báo vũ vốn đầu tư vào dự án. Phản ứng đầu tiên của tôi là nghi ngờ ý đồ của anh. Anh đã mua quyền khai thác núi đất đỏ, dự án này là canh bạc cuối cùng của tôi. Một khi để anh ngồi vào vị trí giám đốc của Cảnh Thiên, lại để Ngô Thị rót vốn đầu tư, anh sẽ càng dễ dàng nuốt chọn dự án. Đến lúc đó, Cảnh Thiên còn lại thứ gì? Một cái vỏ rỗng cánh món nọ lớn mà thôi. 51% cổ phần trong tay ba tôi, chỉ E cũng trở thành hư vô. Nghĩ đến đây, sống lưng tôi toát mồ hôi lạnh. Không sai. Cảnh bóng vũ xoay chiếc ghế, giơ tay kéo tôi vào lòng, anh cất giọng mờ ám bên tai tôi. Đêm nay, em có nên đổi đối tượng đàm phán thành anh không nhỉ? Trong đầu tôi vượt qua hình ảnh nóng bỏng ở Passion hơn 2 năm trước, tôi kiên định lắc đầu. Không, tôi tuyệt đối không hợp tác với anh. Giọng anh lạnh hẳn. Tại sao? Bill cùng lắm là muốn thôn tính dự án, còn anh, anh sẽ nuốt chọn cảnh thiên. tôi ngừng một giây và cả tôi nữa cảnh bạc vũ không hề tỏ ra phiền não vì bị tôi vạch trần tâm tư ngược lại anh còn mỉm cười đặt bàn tay không bị thương lên eo tôi nhẹ nhàng vuốt ve cảnh thiên sớm muộn cũng là của anh em sớm muộn cũng thuộc về anh ngón tay anh dừng lại ở nơi nhạy cảm tôi dùng mình hoảng hốt nhảy ra khỏi người anh vì quá dùng sức tôi suýt ngã sõng nhoài phải lùi lại vài bước mới đứng vững không Không thể nào. Tôi hùng hổ nói với anh. Anh sẽ chẳng giành được thứ gì hết. Miệng nói vậy, nhưng trong lòng tôi biết rõ, chỉ cần có tiền, thế giới này chẳng có gì là không thể, chẳng thứ gì không giành được. trạng vạng, sắp đến giờ hẹn với Bill, tôi thay bộ đồ công sở tương đối mô phạt rồi quay sang cảnh mạc vũ. Tôi phải đi gặp Bill. Tôi không còn nhiều thời gian, tối nay tôi nhất định phải đạt được thỏa thuận với Bill. Tôi phải nhanh chóng ký kết hợp đồng, nhân lúc tôi còn có thể chống đỡ. Mặc dù không thể ngăn cản, cảnh mạc vũ thôn tính cảnh thiên, nhưng nếu có sự ủng hộ của Bill, ít nhất tôi cũng có cơ hội giành phần thắng. Tôi tưởng cảnh mạc vũ sẽ nhận ra tâm tư của tôi mà ngăn lại. Tôi đã nghĩ đến các đối sách, thậm chí bảo trú tài giúp tôi giải quyết bằng vũ lực. Ai ngờ, cảnh mạc vũ không nhất, không ngăn cản, mà còn nói, anh đi cùng em. Tôi thấy hơi do dự, anh cất giọng lãnh đạm. Em cũng biết, ở một nơi như Passion, cho dù em bị cưỡng bức trong phòng, cũng không có ai vào cứu em. Điều này thì tôi đã được lĩnh giáo, nhưng ngộ nhớ anh muốn phá hoại việc ph hợp tác giữa tôi và Bill thì sao? Cảnh mà Vũ nhanh chóng đọc ra suy nghĩ của tôi. Em yên tâm đi, anh sẽ ngăn cản vụ hợp tác của em làm những chuyện ảnh hưởng đến thân phận của mình. Ngẫm đi nghĩ lại, những lời anh nói cũng có lý Bây giờ anh là thái tử của Ngô Thị Mang bộ mặt của Ngô gia Anh tuyệt đối không nói những lời thất thố Trước mặt người đại diện khu vực Trung Quốc Của DMS Hơn nữa tôi biết, Bill thật lòng muốn hợp tác Với Cảnh Thiên Anh ta sẽ không vì phá hoại của Cảnh Mạc Vũ Mà bỏ cuộc Tôi cầm áo khoác đưa cho anh Chúng ta đi thôi Hai năm không đến Passion Pub, nơi này vẫn không thay đổi nhiều, vẫn phô trương ánh đèn và âm thanh kích tình. Đi nhanh trên hành lang dài, tôi đến phòng VIP mà Bill đặt trước, đẩy cửa bước vào. Bill đã chờ sẵn trong phòng, thư thái cầm ly rượu, thưởng thức bản nhạc giao hưởng. Nói thật lòng, Bill là người đàn ông Mỹ hấp dẫn, với mái tóc ngắn màu nâu, sống mũi cao như tượng đá, thân hình cao lớn, thể hiện vẻ đẹp của đàn ông ngoại quốc. đáng tiếc đôi mắt màu xanh lam của anh ta chứ đầy dục vọng không thể che giấu anh ta luôn nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng thấy tôi đẩy cửa thân hình cao lớn nhanh như cắt xông đến trước mặt tôi đồng thời tặng tôi quà gặp mặt truyền thống của mỹ đó là vòng tay ôm nồng nhiệt tuy ôm nhau là phép xã giao của người vĩ nhưng anh ta hơi siết chặt Tôi dùng sức cũng không thoát ra khỏi vòng tay của anh ta, đành giả bộ nhiệt tình ôm lại, cố sức chịu đựng mùi nước hoa hồng sọc vào mũi, lên tiếng chào hỏi. Hi, Bill. Tiếng động ở cửa có vẻ hơi mạnh, không cần nhìn tôi cũng biết là cảnh mạc vũ. Bill, tôi muốn giới thiệu với anh. Tôi thừa dịp đẩy người Bill, chỉ tay về phía cảnh mạc vũ đang đứng ở cửa. Đây là... Vincent... Bill hưng phấn reo lên rồi lập tức chạy tới ôm Cảnh Mạc Vũ, sau đó anh ta xúc động hỏi Cảnh Mạc Vũ đến Trung Quốc từ lúc nào, tại sao lại ở đây, xem ra mối quan hệ giữa hai người đàn ông không phải thân thiết bình thường. Cảnh Mạc Vũ trả lời bằng tiếng Anh. Vừa rồi nghe ngôn ngôn nói, hẹn anh bàn bạc học đồng, tôi đi cùng cô ấy, đương nhiên để giúp cô ấy đàm phán. Tuy là người Mỹ, nhưng Bill đã làm việc ở Trung Quốc nhiều năm, anh ta hiểu phép xã giao của người Trung Quốc. Nếu Vincent đã ra mặt, mọi việc sẽ dễ giải quyết thôi. Cảm ơn anh. Cảnh mạc vũ vỗ vai anh ta, kéo tay tôi ngồi xuống chiếc sofa đối diện. Bill rót đầy hai ly rượu vang cho chúng tôi. Anh ta cùng cảnh mạc vũ nâng ly, trò chuyện về tình hình gần đây của hai người một lúc, mới chợt nhớ ra sự tồn tại của tôi. Này, Vincent, cậu và cảnh tiểu thư có quan hệ gì vậy? Cô ấy là... Tôi là em gái của anh ấy. Tôi thay lời Cảnh mà Vũ trả lời Em cái Chẳng phải cậu họ ngô sao Cảnh Vũ nâng ly rượu Nhấp một ngụm Nụ cười trên khuế miệng đầy ẩn ý Bill chợt ngộ ra À tôi hiểu rồi Vincent Em gái anh xinh đẹp và đáng yêu thật đấy Ánh mắt anh ta lại vụt qua tia dục vọng Có thể ở nước Mỹ Đây là một lời tán dương bình thường Nhưng tôi không quen nổi Đúng vậy Cảnh Mặc vũ mỉm cười nhìn tôi Vòng tay qua eo tôi Bờ môi chạm vào tóc mai của tôi Tôi luôn yêu cô ấy Tôi không nghe nhầm Cảnh mặc vũ vừa nói yêu Nghĩa là love Tôi tưởng cả cuộc đời này Sẽ không bao giờ nghe anh thốt ra từ này Biết rõ anh cố ý tuyên bố chủ quyền với Bill Khiến Bill tưởng tôi thuộc về anh Tôi vẫn cảm thấy hoang mang Cổ học khô khốc Tôi cầm ly rượu vang đứng trước mặt Uống một ngụm lớn Vị chua cay kích thích vị giác của tôi Có người nói Từ trong vị chua cay của rượu vang Thẩm thấu vị ngọt ngào Đó chính là mùi vị của tình yêu Tôi chưa từng thử qua Không biết do rượu tôi vừa uống Chẳng phải hàng cực phẩm Hay do tôi không biết cách thưởng thức Cảnh bác vũ giật lấy ly rượu trong tay tôi Ngôn ngôn Đây là ly của anh Nói xong anh cố ý đặt môi lên miệng ly Nơi có dấu son của tôi Uống cạn chỗ rượu còn lại Bill, nể tình bạn giữa chúng ta, anh chưa cố cô em gái đáng yêu của tôi đúng không? Đó là lẽ dĩ nhiên. Đi vào chủ đề chính, tôi chọn thời cơ bày tỏ thành ý hợp tác với Bill, sau đó đề xuất ý kiến với ý định thăm dò. Tôi đồng ý nhượng quyền tiêu thụ cho DMS. Nhưng không phải độc quyền, tôi hỏi liệu anh ta có thể chấp nhận. Bill nhìn cạnh mạng vũ bằng ánh mắt khó xử. Việc này... Cảnh mạc vũ không xen ngang, anh cầm ly rượu, tao nhã tự vào thành kế, từ từ thưởng thức. Một bàn tay anh đặt lên đùi tôi, trông có vẻ tự nhiên, nhưng bộc lộ sự mờ ám khó diễn tả. biểu nhìn chằm chằm vào cánh tay anh một lúc. Được, nể mặt Vincent, tôi đồng ý. Cảnh mặc vũ cười cười nhìn tôi, tôi ra sức ấn hai huyệt thái dương đau bút mọi tia hy vọng đều tan biến. Tiếp xúc với Bill một thời gian không phải là ngắn, tôi hiểu anh ta là người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu và chưa từng nhượng bộ về mặt lợi ích. Hôm nay anh ta chịu nhượng bộ cảnh mặc vũ, chỉ e ngày mai anh ta có thể vì cảnh mặc vũ mà bán đứng cảnh thiên. Tôi vốn gửi cảm hy vọng vào Bill, nôn nóng muốn ký hợp đồng với anh ta, nhưng bây giờ mới thấy tôi đã quá ngây thơ, tất cả mọi việc đều trong tầm kiểm soát của cảnh mặc vũ. sau khi kết thúc buổi gặp xã giao với bill chúng tôi về đến nhà đã là nửa đêm cửa phòng khách vẫn sáng đèn nhất định là ba tôi đang đợi chúng tôi về cảnh mạc vũ dừng trước nhà xuống xe mở cửa cho tôi tôi tưởng anh cho tôi xuống xe trước rồi mới lái ô tô vào nhà để xe ở tầng hầm nào ngờ tôi vừa đặt chân xuống đất cảnh mạc vũ một tay chống cửa xe một tay đặt lên thân xe giam tôi trong tầm nhìn của anh tôi cảnh giác cúi gằm mặt né tránh bờ môi đang áp sát anh, Bà đang đứng ở cửa sổ kia kìa Em không muốn khiến ông thất vọng đấy chứ Đả mắt qua hình bóng mờ mờ Trước cửa sổ Tôi liền nở nụ cười yêu mị Vòng hai tay ôm qua cổ anh Chủ động hôn anh Trong đêm tối lãng mạn Nụ hôn mãnh liệt của chúng tôi rất có tính thưởng thức Trong lúc môi lưỡi sao hòa Tay anh luồn vào tóc tôi dịu dàng vuốt ve Tay tôi thuận theo đường nét cương nghị Trên lưng anh Từng chút, từng chút một Một nụ hôn không mắt đi vẻ thân tình, sự xâm chiếm và nấy tránh giữa hai bờ môi có mùi vị kích thích khó diễn tả. Trong nụ hôn triển miên và động tác vuốt ve ở đầu ngón tay cảnh mạc vũ, tôi không phải không nhận ra khao khát của anh, nhưng tôi không dám đón nhận. Bất kể anh thật lòng hay giả dối, tôi đều không muốn xích lại gần anh. Bởi vì tôi và cảnh mạc vũ ở bên nhau, tôi không nhìn thấy tương lai. Tôi không xác định điều gì cho đón tôi ở điểm cuối cuộc đời là hạnh phúc, hay bi thương, là sống hay là chết. Năm 20 tuổi, tôi còn trẻ, nên dám dùng hôn nhân để đánh cược, thậm chí không tiếc đánh cược cả mạng sống của mình, chỉ mong đổi lấy chết lưu luyến của anh. Kết quả tôi đổi được gì? Sự tuyệt vọng vì trái tim ngừng đập và nỗi đau bị tước đi cốt nhục sống không bằng chết và lần cuối cùng gặp mặt, thứ anh xé nát không chỉ là quần áo, mà còn là cả tình yêu tôi dành cho anh. Tôi mất 2 năm để làm quen với cuộc sống không có anh, để coi nhẹ tình cảm nam nữ, để chữa lành trái tim bị tổn thương. Tôi chỉ muốn tiếp tục sống vì ba, vì cảnh gia, không yêu bất cứ người nào, không hận bất cứ ai. Sau khi kết thúc nụ hôn cuồng nhiệt, tôi chỉnh lại đầu tóc quần áo rồi đi vào nhà. Quả nhiên ba tôi đang ngồi trước cửa sổ. Tuy gương mặt của ông không biểu hiện gì, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên. Ba, ba vẫn chưa ngủ sao? Tôi cố tình tỏ vẻ kinh ngạc đi đến bên ông Kéo tấm chân dưới đầu gối đáp lên người ông Sau này ba đừng ngồi ở cửa sổ Ở đây gió to lắm Ba đã bảo Phú Ngọc Chuẩn bị đồ ăn đêm cho hai đứa Ông đưa mắt ra sau lưng tôi Mà Vũ đâu rồi Nó không về cùng con à Anh ấy đi đỗ xe ạ Ờ Ba tôi gọi Phú Ngọc Bảo dọn đồ ăn đã chuẩn bị sẵn lên bàn Đều là món cảnh mà Vũ thích nhất Cảnh Mạc Vũ chậm rãi rất thưởng thức hồi lâu Ba tôi chẳng hề động đũa Từ đầu đến cuối chỉ quan sát nét mặt anh Từ nhỏ đến lớn Tôi đều tưởng ba tôi thiên vị Ông dành hết tình thương cho tôi Bây giờ tôi mới biết Ông dành cho tôi tình yêu Còn thứ ông cho Cảnh Mạc Vũ Là sự kỳ vọng và gửi gắm một đời Không phải ông muốn mất người con trai này Mà là không chịu được sự mất mát Có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai Giả sử tôi không ép Cảnh mà Vũ bỏ đi Có thể nào ba tôi sẽ không đổ bệnh nặng như vậy. Ăn xong tôi và cảnh Mặc vũ về phòng, đóng cửa dưới ánh mắt khẩn thiết của ba tôi. Tôi quá mệt mỏi, thả mình xuống giường, chỉ muốn ngủ một giấc thật say. Thấy cảnh Mặc vũ lên giường ôm tôi, tôi thành thực nói. Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi, không còn sức lực để cùng anh đóng kịch, cũng không có sức lực phản kháng. Anh muốn làm gì thì tùy anh. Được. Anh bắt đầu cười áo tôi, tôi liền nhắm nghiền mắt lại. Trong lúc mơ màng, tất cả quần áo đều rời bỏ khỏi cơ thể. Sau đó một chiếc khăn mặt ấm được đặt lên người tôi, cuốn đi mọi nhớp nháp khó chịu, để lại cảm giác mát mẻ dễ chịu. Tiếp theo, một thứ mềm mại ấm nóng lướt trên làn da tôi, có lúc dịu dàng như chuồn chuồn đạp nước, có lúc điên đảo như sông bão. Cuối cùng, tôi nằm trong vòng tay ấm áp vô cùng. Ngôn ngôn, anh rất nhớ mùi hương trên người em." Một giọng nói thâm tình vang lên bên tai tôi. Tôi lặng lẽ mở cửa, bên ngoài là bóng tối không có tận cùng, người bên cạnh và tôi ôm nhau không một khe hở. Cuộc sống quả là thú vị, lúc kết hôn chúng tôi đồng sàng dị mộng, sau ly hôn chúng tôi dị mộng đồng sàng. Đồng sàng dị mộng là nằm cùng một giường nhưng có giấc mơ khác nhau, nghĩa bóng là sống gần nhau nhưng không cùng chí hướng. tôi cười khổ rồi nhắm nghiền cặp mắt ngân ngấn nước